ban chủ dinh thái của du long bang vốn có xích mít như diện thừa chí nhưng bây giờ ý thấy mọi người đều đặt niềm tin vào chàng du long bang nhỏ xíu không sao cự lại số đông hơn nữa y nghĩ đến chuyện trên sông cừu giang chàng đã không làm khó dễ mình còn ném cho một tấm dáng để khỏi rơi xuống nước xấu hổ trước mặt ban chúng coi như mình đã chịu ơn rồi bây giờ nhân tiện theo hoa trên gấm mấy lời nói tốt y bàn đứng dậy tuyên bố viên tướng công ở võ công tên thâm rất nhiều bằng hữu có mặt ở đây đều biết tại hạ cũng từng thảm bại với tài quân ấy mọi người chưa kịp ngơ ngác nhìn thái lại nói nhưng quân ấy rất biết những thể diện cho người khác tại hạ tuy thua nhưng vẫn đem lòng cảm kích mọi người này cứ quân ấy làm minh chủ tại hạ đồng ý cả hai tay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 Hoàng Thái Cực đã phái A Ba Thái tấn công vào trong Trường Thành, đánh sâu vào Tân Hà Bắc. Tháng 11, một, Cửu Dương Đa Nhĩ Cổ lại thống lĩnh bọn A Ba Thái tấn công Hà Bắc. Các trung thần Lô Tượng Thăng và Tu Tôn Thượng Tông hy sinh vì nước. Năm đó, Đa Nhĩ Cổ còn công phá Tây Nam, bắt đi bốn mươi mấy vạn bá tính dẫn về hướng Bắc. Lần này, tên Thác Tử A Ba Thái lại đến đây.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 Tôn Trọng Thọ nói Đợi một lát nữa Khi đại đội bọn quân thát tử đến đây Chúng ta mới dâng cờ lên Khi đó huynh đệ mai phục xung quanh Cùng lúc tấn công Bọn mán thanh không sao chạy thoát được nữa Nghe tiếng kèn hiệu nổi gian Một đám lớn kỵ binh thanh Xuân phong tới nơi Mấy chục tên lính minh chạy không kịp Lập tức bị đau thương đâm chém Thì thể ngỗ ngang như đất Diêm cửa chiến Trong lòng bất nhẫn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 sao thiên Quảng đã dẫn quần đạo tám trại sơn đông từ trên đỉnh đồi xung phong xuống tôn trọng thọ la lên trời ơi không ép rồi viên thừa chí hỏi sao vậy tôn trọng thọ nói đám kỵ bên này chỉ là tiên phong mà thôi phe này không bắt được nguyên soái của chúng rồi sao họ chưa thấy cờ hiểu mà đã tử tỉ ra tay lúc này quần đạo sơn đông đã hùng hổ chém giết vào trận quân thanh Sau đó Ban Chúng Thanh Trúc Ban Kim Long băng, đang mai phục khắp nơi Đều dùng dậy Thủy tổng binh cũng dẫn quân minh quay lại đánh trả Tôn Trọng Thọ thở dài sườn sượt, Ông buồn rầu nói Năm xưa Viên công điều binh Nếu đại tướng không nghe hiệu lệnh Mà tự sông ra giết địch như thế này Nhất định sẽ bị Viên công thỉnh thử phương bảo Kiếm hạt chặt đầu hết Như cửa với ai nói, chàng bèm nói. Con không ngờ được việc này, nên chưa tuyên bố nghi ngặt là phải tôn trọng hiệu lệnh. Tôn trọng thọ an ủi chàng. Đám anh thuộc hảo kháng chúng ta ở đây, ai cũng có gió công, nhưng chỉ là quân ô hợp. Không thể so với tên binh, mà viên công huấn luyện ở Ninh Diễn năm xưa. Minh chủ không có cách nào quản thúc họ được đâu. Ôi...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 Thành Thành lên tiếng Chuyện đã như thế này rồi Có than thở cũng vô dụng Thừa chí đại ca Chúng ta ra tay đi Nhưng thừa chí đã bước đứt từ lưu Chàng bèn khô lính. Được Mọi người xung phong giúp giặc. Chàng cầm kim xà kiến xung phong xuống núi Tôn trọng thọ kinh hải Ông gọi theo Minh chủ Minh chủ Minh chủ là chủ sói Phải ngồi tráng giữ trong quân Không được đích thân ở địch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 Thì triển công phu tiểu xảo tỷ đối với đầu đà Đầu đà thân thể tráng kiện Sử dụng hung quyền của thương châu Quyền thế lộng gió dù dù Quyền pháp của hán tử lại đặc biệt lạ mắt Hai tay thường xuyên áp sát dầu hông mà ngoe ngoẩy Cuối người bước đi lạc bạch Bộ điệu y cổ khoái Nhìn thần pháp lại rất linh hoạt thanh thành thanh bật cười nói <cười> Khó coi quá đi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 Viên đại gia thống lãnh quần hùng đại phá quân thác tử ở Cẩm Môn quan Khắp thiên hạ không ai mà không ngưỡng mộ. thiết là hãng nói. Mấy ngày trước nghe được tin này, Tại hạ không tự chủ được, bất giác dung tay lên tự tác vào mặt mình. Mọi người đều ngạc như không hiểu. thành thành hỏi. Hả? Sao mà huynh phải tự tác mình? thiết là hãng đáp tại hạ bực bội số mình xúi khuẩy không có mặt để tham gia trận đó ngay cả một tên thất tử cũng không giết được đầu đà hút dữ này lại chọc cho mọi người cười rộ lên viên cười chí nói hồ đại ca đã nhất định ban tàu